các bạn đang nghe tác phẩm đam mỹ tử vong vạn hoa đồng của tác giả tây tử tự diễn đọc hiểu mịch xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe chương một lẻ năm lễ trao giải sau khi có được chìa khóa việc còn lại chỉ là tìm vị trí cửa ra dù sao cũng là cửa cấp thấp điều kiện tử vong tương đối lỏng lẻo quỷ quái cũng không man rợ bất chấp như ở cấp độ cao vậy mà không hiểu sao cố long minh cứ im re dường như tâm trạng hắn không tốt chẳng biết có phải vì phát hiện ra châu hàm sơn không giống như những gì hắn tưởng tượng hay không này nếu châu hàm sơn không gặp được chúng ta thì sao cố long minh nói nếu cậu ta chết ngay cái hôm ở phòng học đó thế nào cũng có cách giải quyết lân thu thạch đút tay vào túi quần khẽ mênh mê c h i ế chìa c khóa cảm nhận nó trượt qua k ẻ tay để lại chút cảm giác băng lạnh trên da nếu châu hàm sơn sớm chết trong tay chui như viên chắc chắn vẫn sẽ có cách khác kết thúc mọi chuyện nhưng chưa chắc dễ dàng như họ vừa làm công việc còn lại chỉ là tìm cửa ra ngôi trường tuy rất rộng nhưng các địa điểm liên quan không nhiều buổi chiều ngày hôm sau lâm thu thạch và cố long minh tìm thấy cửa s á c h trong một góc khuất của thư viện sau khi mở cửa cả hai đi vào con đường ánh sáng trước khi rời đi lâm thu thạch báo tin cho tả ti ti nói rằng mình đã có chìa khóa bảo cô tập trung tìm cửa sau khi hiểu ám hiệu của lâm thu thạch tả ti ti vô cùng kinh ngạc nhưng cô không g ặ n hỏi mà chỉ khâm phục nói có phải anh từng vượt qua rất nhiều cửa cấp cao rồi không lâm thu thạch không đáp chỉ cười cười quay người rời đi thật ra nghĩ kỹ lại người như lâm thu thạch quả thực có thể xếp vào hàng lão luyện chẳng có mấy ai vượt qua được cửa cấp chín nhờ có nguyễn nam t r ú c mà lâm thu thạch đã trở thành một trong số những kẻ hiếm có đó ánh sáng trong đường hầm gột rửa hết bóng đen u ám của thế giới trong cửa lâm thu thạch và cố long minh chia tay nhau trong đường hầm mỗi người đi một ngã ngoảnh đi ngoảnh lại lâm thu thạch đã thấy mình ở trong biệt thự trịnh thiên lý đang ngáy khò khò dưa hấu trên bàn vẫn còn lạnh lâm thu thạch chậm rãi cầm miếng dưa hấu lên ă n tiếp trịnh thiên lý thức dậy mơ màng dụi m ắ t ú ớ hỏi anh vẫn chưa đi à nó cũng biết hôm nay lâm thu thạch sẽ vào cửa cùng với cố long minh không ngờ tỉnh dậy vẫn thấy lâm thu thạch ngồi bên cạnh không xong rồi l â m thu thạch trả lời hả trịnh thiên lý ngẩng ra nói anh vừa từ trong đó ra ư đúng thế sao l â m thu thạch nhả ra một nhúm hạt à, không sao trịnh thiên lý khịt khịt mũi ngoẹo đầu nói nhưng sao trông anh thờ ơ thế l â m thu thạch khẽ chớp m ắ t bịt cười thờ ơ là thế nào người thường khi vừa thoát ra khỏi cửa đều mất vài ngày mới bình thường trở lại trịnh thiên lý nói còn anh ra ngoài cầm miếng dưa lên ăn tiếp lâm thu thạch liếc miếng dưa hấu còn tỏa ra hơi lạnh trên tay ngon thì ăn thôi trịnh thiên lý ba chấm cái chín h không phải là ngon ok cửa của nhóc bao giờ mở vậy lâm thu thạch để miếng dưa hấu xuống cậu cảm thấy dưa hấu lạnh quá ăn nhiều khiến dạ dày hơi khó chịu sắp rồi trịnh thiên lý ẩ m ờ nói anh em bảo em không được nói thôi được nếu trịnh nhất t à đã dặn trịnh thiên lý không nói lâm thu thạch cũng biết ý không hỏi cậu đứng dậy nói muốn về phòng tắm táp nghỉ ngơi một lát trịnh thiên lý ùm một tiếng nhìn theo bóng lâm thu thạch lên tầng lâm thu thạch về phòng tắm rửa xong đánh một giấc hết buổi chiều bữa tối cậu xuống cùng anh với những người khác trong biệt thự bữa ăn này do lưu diễm tuyết đạo diễn các món ăn tương đối cầu kỳ nhưng lâm thu thạch không để ý đến món ăn cho lắm cậu chờ mãi vẫn không thấy bóng của nguyễn nam chút đâu nam chúc không ở nhà hả lâm thu thạch hỏi trần phi có việc ra ngoài rồi trần phi đáp chắc tối mới về á ừ lâm thu thạch gật đầu tối đến lâm thu thạch ngồi hóng gió ngoài ban công tiện thể đợi nguyễn nam chúc nhưng nguyễn nam chúc mãi vẫn chưa về đồng hồ sắp điểm mười hai giờ mà lâm thu thạch không thấy bóng dáng hánh đâu cảm thấy hơi buồn ngủ cậu nằm lim ê dim ê trên ghế tới khi giật mình tỉnh dậy đã là quá nửa đêm mà nguyễn nam chúc vẫn chưa về chắc hôm nay nam t r ú c sẽ không về lên thù thạch khẽ thở dài trong lòng trở về phòng ngủ tiếp gần đây không khí trong biệt thự rất kỳ lạ có lẽ vì nguyễn nam t r ú c quá b ệ n h rộn trịnh thiên lý thì sắp vào cửa t r ì n h nhất tạ gần như cũng chẳng thấy bóng dáng may lắm thì ba ngày có thể thấy cậu ta ở nhà một lần gần đây t r ì n h thiên lý r ấ t nhàn rỗi nó lại bắt đầu cuộn mình trên s o f a xem phim kinh dị những tiếng hét thích thanh như gà bị chọc tiết chốc chốc lại vang vọng khắp c a n biệt thự sợ thế thì xem làm gì l â m thu thạch hỏi nó sắp vào cửa rồi em không thể làm gánh nặng cho anh trai trần thiên lý tuổi t h a n h nói mọi người đều bảo luyện tập nhiều sẽ khá hơn mà l â m thu thạch thở dài đưa tay xoa đầu trần thiên lý cậu nhóc còn chưa tròn mười tám tuổi vẫn chỉ là một đứa trẻ nhưng thế giới trong cửa không vì tuổi tác mà máy may châm trước đối với quỷ quái mọi người vào cửa đều ngang hàng như nhau thời tiết càng lúc càng nóng chẳng có hứng làm gì cả cuối cùng vào ngày thứ tư rời khỏi cửa lâm thu thạch đã gặp được nguyễn nam chúc khi đó hắn đang cãi nhau với trịnh nhất tạ đây không phải lần đầu cả hai cãi nhau nhưng là lần đầu lâm thu thạch thấy nguyễn nam chúc tức giận đến như vậy nguyễn nam chúc nói trịnh nhất tạ em đang đùa với sinh mạng của mình đó trịnh nhất tạ đứng đối diện nguyễn nam chúc trán lấm tấm mồ hôi đôi môi cậu ta mím lại như một con trai ngậm c h ạ c miệng không cách nào cậy ra nguyễn Nam g chúc dường như hết cách với con trai ngoan cố này hắn đâu thể dùng bạo lực để phá vỡ lớp vỏ cứng rắn ấy t r ì n h nhất tạ nguyễn Nam g chúc chậm rãi gọi từng tiếng tên cậu ta tại sao em không chịu nghe lời anh t r ì n h nhất tạ và t r ì n h thiên lý bề ngoài giống y hệt nhưng khi chết thì trái ngược lúc này cậu ta cụp m ắ t đối diện với lời chất vấn của nguyễn nam chúc cậu ta chỉ khẽ ầ m、um、một tiếng nói anh nguyễn em xin lỗi em đang uống rượu độc giải khát nguyễn nam chúc chỉ nói thế rồi im lặng trịnh nhất tạ quá cứng đầu khiến hắn cảm thấy bực bội hắn xua tay nói thôi đi đi giải thích câu em đang uống rượu độc để giải khát nghĩa là dùng cách thức sai trái để giải quyết khó khăn chỉ nghĩ đến chuyện trước mắt mà không tính đến hậu quả mai sau trịnh nhất tạ định nói gì đó nhưng lại thôi nguyễn nam chúc cũng im lặng khánh quay lưng bỏ vào phòng để lại một mình trịnh nhất tạ đứng giữa bầu không khí nóng rực sau đó lâm thu thạch nghe thấy nguyễn nam t r ú c đóng s ầ m cửa trịnh nhất tạ cũng bỏ đi đối với trịnh cãi vã này lâm thu thạch thầm có một vài suy đoán nhưng cậu không dám nói bởi vì có những thứ nếu vạch t r ầ n sẽ không bao giờ trở lại được như cũ sau khi trịnh nhất tạ và nguyễn nam t r ú c cãi nhau lâm thu thạch nán lại trong phòng thêm một lát rồi đứng lên khỏi ghế đến gõ cửa phòng của nguyễn nam chúc nam chúc cửa mở gương mặt xinh đẹp của nguyễn nam chúc hiện ra l â m thu thạch gọi tên hắn ừm có chuyện gì vậy nguyễn nam chúc hỏi không có gì l â m thu thạch nói mấy ngày nay anh không ở trong biệt thự phải không tôi có nhận một vài việc nguyễn nam chúc đáp phải đến chỗ khách hàng l â m thu thạch định nói gì đó nhưng thái độ xa cách của nguyễn nam chúc khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu con người vốn dĩ tham lam một khi từng được cho quả ngọt thì khi trở về vạch xuất phát sẽ cảm thấy rất hụt hẫng lâm tu h thạch ngẫm nghĩ đang định nói gì đó nhưng nguyễn nam chúc đã lên tiếng trước tôi hơi mệt rồi lâm tu h thạch ba chấm ngủ ngon h á n đóng cửa lại như thể khép lại mối quan hệ giữa hai bên lâm tu h thạch đứng trước cửa một lúc lâu gương mặt thoáng vẻ mờ mịt nguyễn nam chúc sao vậy tháng mười trình thiên lý vào cửa l ê n thu thạch không biết thời gian cụ thể là bao giờ nhưng cũng không ngoài hai ngày này một buổi tối khi mọi người đang ăn cơm trần nhất tạ và trần thiên lý đ ộ t nhiên biến mất ai nấy đều ngầm hiểu hai đứa đã vào cửa bầu không khí trên bàn anh chùng xuống khuôn mặt mọi người ít nhiều đều lo lắng chỉ mười mấy phút đồng hồ vậy mà thời gian trôi qua thật khó khăn lưu diễm tuyết không ngừng xem đồng hồ đôi đũa trong tay vô thức xới đảo phần cơm trong bát khi cả hai trở lại tất cả mọi người đều thở phào nhưng hai đứa có vẻ không được khỏe vừa xuất hiện đã ngất đi mọi người đều chuẩn bị tinh thần vội b é hai anh em đến bệnh viện gần nhất lâm thu thạch phụ trách trình nhất tạ cậu nhận thấy trình nhất tạ tuy cao hơn trình thiên lý một chút nhưng người lại nhẹ đôi mắt nhắm chặt hàng lông mày nhíu lại vẫn còn p h ả n p h c h nét thơ ngây lâm thu thạch cảm thấy xót xa trong lòng bác sĩ nhanh chóng xuất hiện kết quả chỉnh đoán cho thấy cặp song sinh bị sốt cao sau khi tiêm hai mũi hạ sốt tình trạng của chúng đã trở lại mặc dù chưa tỉnh nhưng ít nhất bệnh tình không xấu đi họ cử hai người ở lại chăm sóc những người khác trở về biệt thự lâm thu thạch và trần phi được phân công ở lại cả hai ngồi trước giường bệnh nhìn trần h nhất tạ và t r ì n h thiên lý đang trong cơn hôn mê lâm thu thạch hỏi nam chúc vẫn chưa về sao trần phi ậm ừ đáp gần đây anh nguyễn rất bệnh lâm thu thạch nghe ra sự khó xử trong giọng nói của trần phi cậu định nói thêm nhưng cuối cùng lại im lặng trần phi thở dài nói thu thạch thật ra anh nguyễn lúc nào cũng như thế chỉ từ khi cậu đến anh ấy mới hơi thay đổi lâm thu thạch nhìn anh ta không hiểu gì hết trước khi cậu đến lúc nào anh ấy cũng bệnh việc trần phi nói rồi gần đây anh ấy lại trở về như trước anh ta bất đ á t dĩ cất tiếng tôi cũng không biết anh ấy bị sao nữa lâm thu thạch ở một tiếng cậu nhìn trịnh nhất tạ và trịnh thiên lý không nói gì trần phi định nói gì đó xong lại thôi tôi biết rồi cảm ơn anh lâm thu thạch gật đầu nói ba ngày sau trịnh nhất tạ và trịnh thiên lý tỉnh lại việc đầu tiên trịnh thiên lý làm sau khi tỉnh là khóc lóc gọi anh trai anh anh ơi anh ở đâu anh đang ở đâu trịnh thiên lý gọi lâm thu thạch vội lại gần vỗ về anh trai nhóc đang nằm ở phòng bên đừng lo cậu ấy không sao cả trịnh thiên lý nhìn thấy lâm thu thạch nghe cậu ấy nói xong nó liền trợn m ắ t yêu cầu em phải gặp anh ấy lâm thu thạch hết cách đành dìu thằng nhóc qua phòng bên thăm trịnh nhất tạ sau khi chắc chắn trịnh nhất tạ không sao trịnh thiên lý thở phào nhẹ nhõm nó nhìn lên trần nhà lẩm bẩm em cứ tưởng không thể gặp lại được anh ấy nữa lâm thu thạch xoa đầu thằng nhóc anh của nhóc làm sao nỡ bỏ nhóc lại một mình t r ì n h thiên lý gượng gạo mỉm cười không nói gì lâm thu thạch không biết nên an ủi nó như thế nào sau khi tỉnh dậy cặp song sinh hồi phục rất nhanh chỉ vài ngày đã có thể trở về biệt thự lâm thu thạch định tìm nguyễn nam chúc nói chuyện thẳng thắn một lần ai ngờ nguyễn nam chúc như thành long thấy đầu không thấy đuôi ngay cái bóng của hắn cũng không xuất hiện một vài lần bị lâm thu thạch c h ặ n đầu hắn lại tỏ vẻ xa cách ra vẻ mình đang rất bệnh lâm thu thạch thật sự hơi giận rõ ràng ban đầu chính nguyễn nam chúc theo đuổi khi chiếm được rồi thì cũng là tỏ thái độ lạnh lùng bộ tưởng xinh đẹp rồi muốn làm gì thì làm hả trong khi hai bên đang chiến tranh lạnh đàm tảo tảo gửi thiệp mời đến mới đó mà tháng mười hai đã tới đàm tảo tảo biết lâm thu thạch và nguyễn nam chúc đang giận dỗi nên cố tình mời cả hai tham gia lễ trao giải tôi để cho anh một phòng lễ trao giải kết thúc hãy kéo anh ấy qua đó hai người uống chút rượu nói chuyện có khúc mắt nào không giải quyết được chứ đàm tảo tảo khuyên muốn khô nước miếng đều là người trưởng thành cả rồi giải quyết vấn đề chiến t r a n h một chút chiến tranh lạnh mãi không hay đâu lâm thu thạch chính anh ta khai chiến trước đàm tảo tảo tính anh nguyễn thế nào anh còn không hiểu tính vốn đã không được tự nhiên rồi lâm thu thạch thở dài đổi sang chủ đề khác cửa tiếp theo của cô sao rồi tôi đã tìm được một người dẫn dắt đàn tảo tảo nói mặc dù không đáng tin cậy như nguyễn nam t r ú c nhưng có còn hơn không lâm thu thạch thật sự không vấn đề gì chứ cậu do dự d â y lát nếu cô muốn tôi có thể giúp đàn tảo tảo nhìn lâm thu thạch biết là cậu nghiêm túc nhưng cô lại bật cười nói không cần đâu tôi không trả nổi tiền cho hai người lâm thu thạch biết cô đang pha trò bèn nói nhất định phải vượt qua nhé đàn tảo tảo gật đầu gương mặt bỗng hơi thẫn thờ dường như không t h ậ t sự n ắ m chắc về những ngày tới đây của bản thân đây cũng là bệnh chung của tất cả những người vào cửa lâm thu thạch đưa thiệp mời của đàn tảo tảo cho nguyễn nam chúc mời hắn cùng đi ai ngờ nguyễn nam chúc mượn cớ bệnh viện để từ chối lần đầu tiên lâm thu thạch nổi giận trước mặt nguyễn nam chúc cậu chất vấn nguyễn nam chúc rốt cuộc anh đang nghĩ gì hả nguyễn nam chúc không nói gì hắn ngậm trong miệng một viên kẹo không nhìn thẳng vào m ắ t lâm thu thạch thản nhiên nói thật sự tôi không có thời gian hôm đó đã nhận dẫn khách rồi phải làm thôi chỉ một ngày mà cũng không được sao lâm thu thạch hỏi nguyễn nam c h ú c đáp không được lâm thu thạch thôi được cậu quay lưng bỏ đi không còn lưu luyến gì nữa nguyễn nam c h ú c nhìn theo bóng cậu rời khỏi chậm rãi móc một viên kẹo nữa từ trong túi bóc vỏ đưa lên miệng cuối cùng chỉ có mình lâm thu thạch tham gia lễ trao giải của đàm tảo tảo là diễn viên được đề cử nên đàm tảo tảo ngồi ở hàng ghế trên do vậy hai người không có cơ hội nói chuyện với nhau bộ phim vừa rồi của đàm tảo tảo nhận được rất nhiều lời khen của giới phê bình là ứng cử viên sáng giá cho nhiều hạng mục giải thưởng khi người dẫn chương trình s ư ớ n g tên đàm tảo tảo cho danh hiệu nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cả hội trường vỗ tay như sấm rền đàm tảo, tảo thứ tha trong chiếc váy đỏ mỉm cười đứng dậy đi lên sân khấu đàm tảo tảo mỉm cười m ắ t long lanh lệ nói cảm ơn tất cả mọi người vừa nói tới đó thì cô biến mất khỏi sân khấu đó là những gì mà người vào cửa sẽ thấy còn trong mắt những người không vào cửa đàm tảo tảo đang đứng bất động như thể quá sững sờ ban đầu người dẫn chương trình tưởng rằng cô bị căng thẳng bèn tìm cách khuấy động không khí nhưng đàm tảo tảo cứ lặng im m ắ t đờ đẫn nhìn về phía trước những tiếng xì xầm dưới khán đài mỗi lúc một lớn mọi người đều quá ngạc nhiên trước sự việc kỳ lạ lân thu thạch hơi căng thẳng thậm chí còn khẽ xiết chặt nắm tay mọi thứ đã đến ngưỡng không thể kéo dài hơn nữa đàn tảo tảo đứng trơ ra trên sân khấu như thể đang chơi một trò đùa quá lố sau khoảng mười mấy phút gián đoạn người dẫn chương trình không còn cách nào khác phải gọi bảo vệ định diều đàn tảo xuống sân khấu đúng lúc đó cô cử động trở lại đôi m ắ t khôi phục thần thái nhưng trong đó chỉ toàn là vẻ sợ hãi cô hét lên kinh hoàng như con thú nhỏ bị nắm giữ chỗ hiểm rốt cuộc bị con giả thú điên cuồng cánh xé lâm thư thạch nghe tiếng kính vỡ chiếc đèn chùm cực lớn treo trên đầu đàm tảo tảo đột nhiên rơi xuống đổ ập lên cơ thể nhỏ bé của cô máu tươi bánh tung tóe như một đài hoa nở cả khánh phòng hỗn loạn trong tiếng tri hô tiếng khóc tiếng gào thét lâm thư thạch ngồi yên bất động cậu nhìn vào đôi mắt đàm tảo tảo đôi mắt đen láy ấy vẫn mở tràn ngập sự đau đớn và không cam lòng cùng nỗi sợ hãi dày đặc bủa vây cô đã chết đàm tảo tảo đã chết chết ngay trong lễ trao giải mà cô hằng mơ ước l â m thu thạch cảm thấy linh hồn mình như bị nhúng vào một s ô đá lạnh buốt cậu không nói được lời nào thậm chí hơi thở cũng trở nên khó khăn xe cứu thương đến nhưng ai cũng biết đàm tảo tảo đã chết rồi chẳng kẻ nào bị như thế mà còn sống được lâm thu thạch chầm chậm cúi người đưa tay che m ặ t cậu thở dốc trong đầu hiện ra hình ảnh đàm tả o tảo đang mỉm cười lần cuối điện thoại đột nhiên reo vang lâm thu thạch không để ý nhưng người ở đầu dây kia không bỏ cuộc tiếng chuông cứ réo liên hồi khiến đầu óc lâm thu thạch muốn vỡ tung cậu chầm chậm rút điện thoại nhìn màn hình đó là nguyễn nam chúc lâm thu thạch cụp m ắ t nhấn phím nghe d ò n g nguyễn nam t r ú c vang lên anh đang ở đâu lâm thu thạch không đáp thu thạch anh đang ở đâu vậy nguyễn nam t r ú c sốt ruột hỏi có phải anh đang ở buổi lễ lâm thu thạch vẫn im lặng t h ậ t ra cậu định nói gì đó nhưng cảm thấy mình không còn sức nào thu thạch thu thạch à đừng sợ tôi sẽ tới ngay đây nguyễn nam t r ú c nói đừng sợ đã có tôi rồi nói tôi biết anh đang ở đâu lâm thu thạch mấp máy môi nói tôi đang ở lễ trao giải được rồi ngồi in đó đợi tôi nguyễn nam t r ú c nói l â m t u thạch cúp máy tựa lưng vào ghế cậu từng nghĩ đến việc đàm tảo tảo có thể sẽ chết nhưng thạch không ngờ cái chết lại thảm khốc như vậy trước sự chứng kiến của người hâm mộ một số phận bi kịch chẳng khác nào chính nhân vật cô thể hiện rời xa thế giới này ngay khoảnh khắc rực rỡ nhất của cuộc đời đồ mi đã nở hương sắc cũng tàn phai c h ú thích nguyên văn là khai đáo đồ mi hoa s ự liễu trích trong bài thư xuân mộ du t i ể u viên của vương kỳ thời nam tống hoa đồ mi hay còn có tên là trà mi là loại hoa nở vào cuối xuân sau khi đồ mi nở không còn loại hoa nào khoe sắc nữa cho nên người trung quốc quan niệm hoa đồ mi nở là mùa hoa kết thúc hoa đồ mi đại diện cho thanh xuân của người con gái hoa đã nở thanh xuân cũng tàn phai ở đây ý chỉ cuộc đời của đàm tảo, tảo đã kết thúc cũng giống như hoa đồ mi nở buổi lễ trở nên hỗn loạn lâm thu thạch đứng dậy từ giữa đám đông nhốn nháo bước ra ngoài cậu rất bình tĩnh nhưng loại bình tĩnh này mang theo cảm giác rất kỳ quái dường như cảm xúc đã bị một v ậ t vô hình nào đó c h ặ n lại cậu chỉ là người xem tất cả sự đ ả kích đều bị c h ặ n lại bởi một lớp màn mỏng tách cậu ra khỏi những cảm xúc kịch liệt của chính mình lâm thu thạch đi ra đường cái nguyễn nam chút nói sẽ đến tìm cậu lâm thu thạch không biết mình nên đi đâu bèn ngồi đại xuống một chỗ bên lề đường lấy điện thoại ra chơi sudoku vài phút sau phía trước vang lên tiếng còi xe sau đó một c á i bóng đổ xuống cơ thể lâm thu thạch cậu ngẩng lên thì thấy nguyễn nam t r ú c thời tiết nóng nực m ặ t nguyễn nam t r ú c đẫm mồ hôi nhưng trông vẫn đẹp như thường con ngươi màu đen sôi s ụ p những xúc động mãnh liệt hắn gọi thu thạch lâm thu thạch để điện thoại xuống nói nam t r ú c nguyễn nam t r ú c g i a n g rộng cánh tay ôm lâm thu thạch vào lòng một cái ôm thật chặt như thể muốn thông qua đó tiếp thêm sức mạnh cho cậu lâm thu thạch được nguyễn nam chúc ôm tựa cầm vào vai hắn khẽ nói đàm tảo tảo chết rồi nguyễn nam chúc ùm một tiếng ngô kỳ cũng đã chết lâm thu thạch nói tôi hiểu anh đang sợ điều gì nguyễn nam chúc không thốt nên lời hắn cụt m ắ t khẽ chạm môi lên chán lâm thu thạch nói tôi không sao tôi chỉ sợ anh không chịu nổi nguyễn nam chúc không muốn lâm thu thạch chứng kiến mình chết ít nhất là không muốn lâm thu thạch chứng kiến chuyện đó khi cả hai đang ở bên nhau dẫu là ngô kỳ hay đ à n tảo tảo cái chết là chuyện thường tình nhưng hắn không nỡ để lâm thu thạch trở thành một trang như hiệu thứ hai hắn không nỡ khiến con người ấm áp này tổn thương không nỡ lòng nào cũng chính vì vậy một nguyễn nam t r ú c chưa hề biết sợ lần đầu tiên phải thối lui lúc này hắn quay lại vẫn còn kịp vì lâm thu thạch vẫn chưa thích hắn quá nhiều nhưng cái chết của đàm tảo tảo khiến mọi nỗ lực của nguyễn nam t r ú c trở thành bọt nước nghĩ đến việc lâm thu thạch đang có mặt ở đó chứng kiến mọi thứ trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt hắn hoảng hốt gọi điện vội vã chạy đến chỉ vì muốn cho người kia một cái ôm để người kia không quá đau buồn lâm thu thạch ngẩn lên nhìn vào mắt nguyễn nam chúc đôi mắt đen ấy chứa đầy nỗi sầu bi như hồ nước sâu tĩnh lặng lâm thu thạch ngẫm nghĩ một lát rồi ngẩng đầu lên tiến lại gần ghé vào đôi môi lạnh băng của nguyễn nam chúc cậu nói tôi không muốn nghĩ nhiều như vậy tôi chỉ biết có khoảnh khắc này thôi cả hai nhìn nhau khoảnh khắc này tôi chỉ muốn bên anh lâm thu thạch nói rất nghiêm túc và cũng rất cẩn trọng anh không định tránh tôi nữa chứ nguyễn nam chúc biết mình không thể trốn thoát hắn cũng không muốn trốn nữa bèn ó i không đâu sau đó hắn cúi xuống chạm nhẹ lên bờ môi cậu hết chương một lẻ năm